quý vị trong chương trình đất lề quê thói ngày hôm nay hoàn chỉnh vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị về những cái phong tục những cái lễ nghi để cho quý vị tìm hiểu thêm về những cái đám tang khi mà à, có người chết thì phải như thế nào dù cho đó là gia đình hay hoặc là bên ngoài hay hoặc là những người người thân tộc ở trong cái dòng họ phải như thế nào mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau này Có một cái điều éo le mà chắc có lẽ là quý vị cũng thường nghe đến, không phải thường nghe nhưng mà um, cũng thỉnh thoảng có đó. đó là lễ cưới đã chuẩn bị sẵn rồi mà bấp phải lễ tàng thì chúng ta sẽ tính sau đây. Các thứ quý vị đó là một cái trường hợp ưu hỷ trùng phùng tức là vui và buồn nó dồn vào một lúc sinh hữu hạn tử vô kỳ. Cuộc đời thì có hạn nhưng mà ai biết trước chết vào lúc nào. Theo như lễ nghi thì khi mà trong nhà còn tan Trên đầu còn có cái bành khăn trắng Nhất là đại tang Thì tránh mọi cuộc vui Nhưng mà lễ cưới đã chuẩn bị sẵn Nếu mà quá câu nệ thì Quả là gây gò cho cả hai gia đình đúng không thưa quý vị Nhiều trường hợp tình duyên đôi lứa dở gian Nhất là các gia đình cả đôi bên đều là Đều ông già bà cả Có khi đợi đến 7-8 năm sau Chưa hết tan Vì vậy mà tục lễ xưa cũng có một cái khoảng trừ hao Tức là cưới bôn tang bom tan tức là cưới chạy tàng đó tôi có bị khi đó thì người chết nằm tạm ở trên gi trường đập đắp chiếu lại chưa có được nhập quan theo hoặc là gia đình có thể tự làm một cái thủ tục khâm niệm nhập quan nhưng mà chưa làm lễ thành phục theo nghi lễ nếu mà chưa thành phục thì trong nhà chưa ai được khóc cả hàng xóm túi có biết nhưng gia đình chưa phát tan thì chưa được đến biến Trừ thân nhân, ruột thịt và những người lân cận tối lửa tắt đèn có nhau coi như người nhà thì mới đến mà thôi. Thì kính thưa vị, trong khi đó thì cả hai gia đình chuẩn bị gấp cho cái đám cưới cũng làm đủ lễ. Đó là đưa dâu nè, đón dâu nè, yết cáo gia tiên, lễ tơ hồng vân vân và vân lân, tất cả những thủ tục trong cái lễ cưới nhưng mà lễ vật thì nên rất là đơn sơ. Thành phần á, thì giản lược bỏ hẹp trong cái phạm vi gia đình và một vài thân nhân mà thôi. Khách bạn đám ơi cũng miễn sẽ không sẽ thông cảm sao công việc cưới gả xong xuôi thì mới bắt đầu phát tàn. cô dâu chú rể mới trở thành thành viên của gia đình chịu tang chế như mọi người con cháu khác ở trong gia đình đang có tang nếu mà hai gia đình thông cảm cho nhau thì có thể trong một ngày từ sáng cho đến trưa cưới dâu chiều tối phát tang thì cũng xong thôi trường hợp nhà mà có đám cưới mà hàng xóm lân cận có đám tang thì sao Người biết phép lịch sự và lòng nhân ái thì không bao giờ cười đùa vui vẻ trước cái cảnh buồn thảm của người khác. Gia đình có giáo dục hiểu biết thì không bao giờ cho phép con cháu nô đùa ầm ĩ hoặc là mở bát nhạc inh ỏi khi mà hàng xóm đang có việc buồn. Trong trường hợp ừm um, trên Vẫn tiến hành lễ cưới bình thường nhưng mà không nên đốt pháo mở ban ngẹt và cái hát ẩm ý để tránh đi các tình trạng kẻ khóc người cười trường hợp có quốc tang thì cũng vẫn như vậy trước có bị kính được có vị đó là cái phần lệ cưới đã chuẩn bị sẵn và bác phải lễ tang thì chúng ta phải tính sau đây hoàn tính vừa ghế gửi đến cho quý vị trong chương trình đất lệ quê Thói Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đặc biệt về thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và tiếp theo đây trong cái phần đề mà tan, lại, tan chế của gia đình thì uh, có một cái cái phần mà chúng tôi gửi đến đó là cái người dự đám tang phải nên như thế nào. Thì kính thưa quý vị, dù là thân sơ, nếu mà đã đến mà dự cái đám tang thì phải thật là nghiêm chỉnh, biểu lộ một cái lòng thành kính đối với cái người đã khuất, cái tình ưu ái đối với lại tang quyến. Thật là bất lịch sự nếu mà bô bô cười nói đừa dẫn trong lúc tan chủ đang có cái vấn đề đau buồn khi người thân đã mất. Ở nông thôn nhiều nơi còn có cái tục lệ cổ bàn ăn uống linh đình ở trong đám tang thực không hợp tình hợp cảnh chút nào cả. Đành rằng là cái việc ăn uống là không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà chỉ nên hạn chế trong số người đến giúp việc và thân nhân ở xa về mà thôi. Đối với bà con, làng xóm, khách, bạn... Thì tăng lễ không phải là dịp để trả nợ miệng Có vui vẻ gì đâu mà trong lúc mà tăng già bối rối đúng không thưa quý vị Nếu như mà chưa bỏ được cái thủ tục rượu chà đình đám Thì trong cái lễ tang mọi người cũng nên tự kiềm chế lại mình Giúp được việc gì thì tận tình giúp đỡ cho gia đình tăng già Không tiện về nhà ăn cơm thì như thế nào cũng không nên hạch sách trách móc Cái thói cũ mà mà chê cưới trách có hay ho gì đâu Cũng cần lưu ý với các bạn trẻ là khi đi dự đám tang không nên ăn mặc loà loạt, hở hang, lấu lăng. Như vậy, nó rất không có hợp cảnh, sẽ gây khó chịu cho nhiều người. Đó là cái phần để nói về những cái người dự đám tang phải như thế nào hoàn tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quây Thoải ngày hôm nay. Và tiếp theo đó thì cũng liên quan đến những cái người ở bên ngoài mà văn tính vừa gửi đến dự tam tang chúng ta dự như thế nào. Rồi như vậy thì đi đường mà chúng ta mà gặp đám tang thì chúng ta phải nên như thế nào đây. Kính thưa quý vị, nếu mà gặp đám tang ngược chiều á thì không ai bảo ai. Dù cho có vội đến đâu thì cũng đều xuống xe. Kể cả người đi xe máy, đi xích lô đều phải ngã mũ nón, dắt bộ qua đám tang rồi mới lên xe. Còn nếu mà đi xe hơi thì nên đi chậm lại, không có bắp còi. Và nếu đi cùng chiều không tiện xuống xe thì đi chậm lại và ngã mũ thân nhân đi tiễn đều phải tự giác đi có hàng l có trật tự lái xe đám tang phải ăn mặc theo cái lễ phục tác phòng cử chỉ chết mà nghiêm trang và chậm rãi khi nói đến những cái dòng tiếp này quý vị cũng như hoàn chính chúng ta có liên tưởng đến những cáiâm tanng ở Việt Nam thì quý vị thấy ạ sau năm 1975 hồi tính thấy là không còn có những cái phong tục đó những cái mà chính ngay cái bản thân con người của chúng ta biểu lộ ra một cái cái cái tấm lòng thành chúng ta muốn chia buồn với lại một cái đám tang đi ngoài đường thấy đám tang dừng lại mở nón cúi đầu để mà à, góp một cái lời chia buồn với lại thân nhân của gia đình đó dù cho chúng ta không quen biết giữa một cái thành đô rộng lớn như vậy Sau năm 75 hoàn tính hoàn toàn không thấy, chỉ thấy mọi người trơ con mắt ra mà nhìn cái đám tang đi ngang qua và họ hét reo chạy theo nẻo nọ nữa. Và cũng trước kia hoàn tính cũng còn nhớ lúc đó còn rất là nhỏ, trước năm 1975 khi mà đi đường gặp đám tang như vậy không những chỉ có mình khi học tính đi học còn nhỏ như vậy thấy đám tang mình đứng lại mình cúi đầu mình chào nhưng mà có những người họ đi cùng chiều như là trong cái bài hoạt tính vừa trình bày thì họ lại như thế nào họ lại ngừng xe lại họ đợi họ thấp từng cùng cái cái, cái đám tang đó đi một khoảng đường cùng đi với họ để cùng chia buồn cùng với lại gia đình đó dù cho họ không biết ai là ai cả đó là một cái đẹp của người miền Nam Việt Nam Cộng hòa ngày xưa Hàng tính gửi đến cho quý vị trong chương trình đất lề quê thói của Sài Gòn ngày 890 em. Thưa quý vị, Sau đây Hòa Tính uh, xin được uh, chạy lại một chút xíu Để nói đến cho quý vị Có thể là chạy ngược là một chút xíu để gửi đến cho quý vị Như vậy thì người sắp chết Có những cái dấu hiệu gì báo trước Thì thưa quý vị thật là kỳ lạ Xưa nay đã ai chết hai lần đâu Mà biết trước để mà rút kinh nghiệm Thế nhưng có những cái cụ cao tuổi có kinh nghiệm Gọi là tri thiên mệnh Thì biết trước được cái ngày mất của mình Mặc dù cái ngày hôm trước vẫn khỏe mạnh Thậm chí có người còn tính trước được cái giờ mất Mới là gọi điện Gọi điện thoại cho con cháu ở xa về Và trong trường hợp đó thì gia đình phần nào Cũng đã làm chủ được Những cái việc phải làm và chuẩn bị tang lễ Nhưng mà những trường hợp đó Rất là ít lắm Đối với những người già yếu Có những dấu hiệu báo trước cái giờ hấp hối Mà ta có thể quan sát được Đầu tiên đó là xem thần sắc Đó là chủ yếu xem hai cái đáy mắt Còn tin anh không hay hoặc là Đục mà. Tiếp theo đó là sờ chân tay xem nó còn nóng hay đã lạnh. Người sắp chết thì thường lạnh từ đầu cho đến chân. Có người còn nhận biết mình đã chết đến phần nào trên cái cơ thể. Và tiếp theo nữa đó là cái mạch rất là trầm. Có khi người còn sống nhưng mà không bắt mạch được nữa. Đối với cái người suy tim thì sờ tưởng như là tim đã ngừng đập. Nhưng mà vì đập yếu cho nên không có phát hiện, không có tìm thấy được thôi. Và tiếp tiếp nữa đó là gì chúng ta để một cái ít bông vào cái lỗ mũi mà bông không còn động đậy tức là đã tắt thở có người ốm đau lâu dài bỗng nhiên mạnh khỏe trở lại rất là tỉnh táo nhiều khi đó là dấu hiệu của ngọn đèn hết dầu lé sáng lên rồi tắt ngắm các cụ già thường bỏ ăn hoặc là rất muốn ăn với mà nhưng mà ăn được rất ít trước khi mất và cũng có trường hợp thì mệnh đã tuyệt Nhưng có lẽ vì núi tiếc con cháu ở xa chưa gặp được Hay hoặc là do được à, bổ xâm hồ dương Với hy vọng là à, trong muôn một có thể qua khỏi hoặc là kéo thêm ít giờ để tránh cái ngày xấu Như là trùng tan trùng phục Thì có thể kéo dài thêm chút ít Đó là những cái điều hoàn tính à, à, tóm gòn phân tích Gửi đến cho quý vị khi mà người sắp chết Có những cái dấu hiệu gì báo trước Trong chương trình thức lệ quỷ thói ngày hôm nay Và một phần nữa hoàn Tính xin được gửi đến cho quý vị chạy trước chút xíu Của cái, một cái đám tang Đó là mở cửa mã Trong cái phần mở cửa mã này Cũng có rất nhiều người à, Đã hỏi hoàn Tính rằng là Tại sao gọi là mở cửa mã Mở cửa mã nó có những phong tục gì hoàn Tính mời quý vị cùng theo dõi Trong chương trình Đất Lê Quê Thói ngày hôm nay cái Thưa quý vị tránh kiến với cái tục mở cửa mã theo quan niệm dân gian, sau khi mà an táng 3 ngày, tang gia hiếu quyến phải ra mộ phần để mà làm lễ mở cửa mã. Có nhiều người hiểu sai lạc cho rằng là người chết sau khi chôn xuống huyệt thì cái vong hồn cũng bị chôn theo, cho nên sau 3 ngày phải thỉnh thầy ra mộ để mà tụng kinh cầu cho cái hồn lên theo để mà về nhà. Nếu không hồn sẽ bị kẹt mãi ở dưới ở dưới mộ và trong cái lễ này phải có một cái con gà dắt theo để nó kêu lên, khiến cho hồn người chết nghe tiếng gà mà thức dậy, đồng thời phải có một cái thang cho cái hồn nó leo lên vì bị chôn ở dưới huyệt phải leo lên thang thì mới lên được. Hiểu hiểu lễ mở cửa mãi như thế này là hoàn toàn mê tín thưa quý vị. Thật ra quan điểm hiếu đạo của nho giáo, nho gia đã cho rằng sau khi an tán 3 ngày Con cháu farao mộ khóc lóc để tỏ lòng tiếc thương. Họ có dắt theo một con gà kêu chim chiếp là tượng trưng cho con bị mất cha mẹ như con gà con lạc mẹ kêu khóc mà nhớ thương. Cây mía lau đem theo tượng trưng cho cha mẹ nuôi con khổ nhọc mà ốm eo gầy mòn như là cây lau cây sậy vậy đó. Còn cái cây than, năm tấc và ba cái ống trúc tượng trưng người chết đã làm tròn cái bổn phận gọi là tam cang ngũ thường được đối xứng với lại một cái cây thang năm tất và ba ốc trúc thưa quý vị. Năm cây thẻ vô bùa là để trấn ếm ma quỷ đừng quấy khóa mồ mã mới xây. Sau đó rải năm thứ đậu là chỉ cho loài người sống phải nhờ vào cái ngũ cốc. Và thứ quý vị, theo đạo Phật thì không có cái lễ mở cửa mã, mà, mà chỉ có cái lễ an vị mộ. Nghĩa là sau khi chôn cất 3 ngày, con cháu trở ra mộ thăm viếng đắp sữa À, cái phần mộ cho nó chú đáo Bởi vì trong cái ngày an tán Thì gia quyến rất là bận rộn Cho nên mọi việc đắp mộ Đều do giao cho đạo Tỳ làm cả Trong khi mà tan quyến phải rước vong Về nhà để mà làm lễ an sàng Thì sợ rằng đạo Tỳ không làm kỹ lưỡng Do đó mới ra thăm mộ Để mà kiểm tra để mà sửa sang lại Đồng thời thì tan quyến nhân đây Cũng làm một cái lễ à, Cúng vái để tỏ lòng thương nhớ Đến người đã mất vừa mới chôn Lễ này có thể gia chủ tự cúng mà không nhất thiết là phải mời thầy. Hơn nữa cái hôm an táng xong đã rước đã rước cái vong về nhà làm lễ an sàng rồi thì đâu còn cái hồn nào ở dưới mộ mà phải mở cửa mã cho cái hồn lên đâu đúng không thưa quý vị? Không cần đem theo gà, đem theo mía vì đó chỉ là những cái hình thức tượng trưng cho cái sự hiếu đạo của nhà nho, chỉ cần hoa trái xô chè để cúng ở mộ là đủ. Đạo Phật không đặt nặng hình thức, chỉ chú trọng vào thực tế. Con cháu thật có lòng thương nhớ người chết hay không? Phải thể hiện bằng việc làm cụ thể chứ không có thể nào nói xuống được. Nếu không có thương yêu, nếu không có hiếu thảo, thì hãy làm các việc phước thiện như là tụng kinh niệm Phật, cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh, hồi hướng cái công đức cho người chết. Như thế thì hương linh mới được lợi lạc. Chúng ta không nên chạy theo bên ngoài khi mà trong lòng không có chút nhớ thương cái người chết. Như vậy là gì? Rất là giả dối, rất là vô ích thưa quý vị. Người đã quá vãng khi sanh tiền dù ít hay nhiều thì họ cũng đã ban cho chúng ta rất là nhiều ân nghĩa hay hoặc là nhiều những cái kỷ niệm, điệp, kỷ niệm đẹp. Niệm ân là tìm cách báo đáp cái thâm ân là một trong những cái đạo lý cao cả mà cái người sống cần phải thực hiện. Theo Đạo Phật, đối với người thân đã mất thì việc báo đáp ân đức không gì bằng là cứu độ thần thức của họ thoát khỏi mê đồ vãng sanh tịnh độ đạo. Điều này thì Đại sư Liên Trì đã dạy như thế nào Phụ mẫu thoát luân hồi mới trọn thành hiếu đạo Trong đó thì cái việc cử hành tang lễ đúng với là chánh pháp Làm cho các việc phước thiện hồi hướng cho vong linh Là biểu hiện thiết thực cho cái sự cứu độ thần thức Và báo đền thâm ân của người quá bản Thưa quý vị, trước thực tế đau lòng thì có rất là nhiều người Tuy có lòng hiếu thảo Nhưng mà không hiểu Phật Pháp để rồi để rồi Trong một cái vô tình không khéo đã biến Tăng lễ thành một cái nơi hồi hè Một người nằm xuống kéo theo biết bao nhiêu sanh mạng Phải chết Suốt thời gian tan Không chú trọng cái việc tụng kinh niệm Phật Mà chỉ thấy tổ chức ăn uống rượu thịt linh đình Thật là nhất nhân tử vạn nhân túy Tức là một người chết vạn người sai Thì tục mở cửa mã là một cái điển hình Điều này thật là đáng sợ Cổ nhân đã từng nói như thế là Người thân thuộc với nhau Trong cái cuộc sống ứng xử Phần nhiều là từ nơi ái tình Mà chuyển thành ác tính Đối với người thân đã qua đời Chúng ta tuy có cái tâm hiếu đạo Nhưng mà làm các việc không có đúng chánh pháp Tức là không khéo Chính mình là trực tiếp xô đẩy cái người thân vào cái cảnh giới ác đạo Trong kinh địa tạng Có nêu ra ví dụ Như kẻ mang đá nặng ngàn cân Đi ở trong bùng lấy thế mà có người giả tâm chất đá đn thêm ở trên vai họ như là người đã rơi xuống giếng sâu tuyệt vọng mà còn vác đá đè để mà lấp miệng giếng đi nữa. Các quý vị thiết nghĩ là trong cái vòng luân hồi bất tận đối với đối với người thân thì chúng ta như thế là chúng ta chúng ta đã, đã đã đã mang ân của họ quá nhiều, thương yêu không hết, báo đáp không cùng thì nó nào mà đẩy họ vào cái hoàn cảnh Hoàn cảnh, à, cái, cái cảnh mà nước đồng sôi và dầu, làm sao mà người quá cố có thể siêu thoát khi mà mình không làm được gì để hồi hướng cái phước báo của họ? Tất yếu là họ sẽ bị đọa lạc, để rồi tái sanh trở lại và kết thân bằng quyến thuộc lẫn nhau, gây thành cái cảnh luân hồi, vô oan trái, bất thành, phu phụ. Cử hành tang lễ đúng chánh pháp có lợi ích cho người quá vãng hay không là một trong những cái sự thể hiện cụ thể thể hiện trọn vẹn của cái của cái tình thương cũng như là cái lòng hiếu kính của người sống đối lại người chết trong đó có cả luôn cả cái tục gọi là tục mở cửa mạ của người Việt chúng ta. Đó là một bài phân tích tác giả là Nguyên Liên Hoàng Tĩnh gửi kèm đến quý vị trong chương trình Đất Lệ Truyền Thói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã đến với chương trình Đất Lệ Truyền Thói Không kính chúc cho quý vị có đường bông gai thật bình an, bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình và tất cả quý vị trong chương trình đất lầy quê thối lần sau